Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net John Jay cực kỳ là bí phẫn. hạ thật thực là một tên tiểu nhân. Kể từ sau sự kiện kia, Văn Thiên lên rời khỏi đường thị tự mở công ty, đặt đi không ít vụ bơn bắn của đường thị. Thế nhưng, cũng đã là một thương nhân có chút thành tiểu. Anh không nghĩ đến hắn lại có thể vô gì đến loại trình độ này. Ngay cả liêu phần một lòng yêu hắn, hắn cũng có thể tuần thương tới cô. Thật sự là một kẻ vô liêm sỉ Tổng giám đốc, Tôi, tôi thật sự là đau lòng Liêu Phạm bị khuất trời lệ Cô thật không hiểu rốt cuộc tại sao vân tiền lại đối với cô như thế Đối với hắn có gì là tốt chứ Tôi đã rồi đừng khóc nữa Em hãy quên hắn ta đi Đừng chá chỉ có thể ăn uổi cô như vậy mà thôi vừa nhìn thấy phụ nữ khóc Thì tay chân của anh đã loạn hết cả lên Không biết nên làm thế nào mới phải Đột nhiên Lâm Cải Nhi lưng mang ba lô xuất hiện ở cửa Khi cô nhìn thấy sáu người ôm Liêu Phạm Là người chồng trước thân ái vừa mới vứt bỏ cô Thì không dám tin mặt trận to hai mắt Qua tức giận Cô đem túi hành lý ném tới trên người của đường chá Lầm cảnh nhí bất mãn Mà quát lên Đường chá Tôi không cần anh Tôi sẽ không bao giờ cần anh nữa Nói xong cô liền quay đầu mà bò chạy Nước mắt tấm như hạt châu Làm thành chuỗi rơi xuống không ngừng. Vốn tưởng rằng anh chá đối với cô là trung thành Vốn tưởng rằng Anh sẽ không phản bội cô Nhưng không ngờ lại để cho cô tận mắt nhìn thấy Một màn hai người thân mật ôm nhau Bộ dạng thân mật của họ Khiến cho lòng cô rất là khó chịu Đột nhiên giống như đánh mất trái tim vậy Thật là đáng ghét Lần này cô thật sự sẽ không cần đến hắn nữa Còn như hắn có chạy đến cầu sinh cô Thì cô cũng sẽ không thèm để ý đến hắn nữa Bị lầm khải nghi đập trúng Đường trá sững sờ nhìn theo bóng lưng của lâm khải nghi góc thầm Trong lòng đột nhiên đau đớn Nhìn bộ dáng sững sờ này của đường trá Liêu Phạm vội vàng đẩy anh ra Tổng giám đốc à Anh còn có mau đuổi theo Lần này Khải Nhi hình như là rất tức giận đó Đường trá vội vàng nhặt ba lô lên Đuổi theo bóng lưng của Lâm Khải Nhi Nhìn Lâm Khải Nhi vừa chạy vừa khóc Trong lòng đường trá sát suốt vô cùng Tiểu lầm giữa anh và Liêu Phạm rốt cuộc được làm rõ Anh không cần lo lắng cho Liêu Phạm nữa Anh cùng Tiểu Phạm Nhi rốt cuộc có thể hạnh phúc Ở bên nhau rồi Anh cũng không cần bông Tiểu Phạm Nhi ra nữa Anh giải bước đuổi theo Lâm Khải Nhi. Một tay ôm cô vào trong ngực Khả Nhi à, em đừng hiểu lầm Anh cũng có liêu phòng không có gì cả Các người có gì hay không Không liên quan tới tôi Tôi không cần anh nữa, mau tránh ra Lâm Khả Nhi đau thương can giận dễ dụ Cô muốn rời khỏi anh Hoàn toàn rời khỏi Cũng không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa Không, anh không đi Khả Nhi à, anh sai rồi, tha thứ cho anh mà Đừng trả ôm Khả Nhi Thật chặt sợ rằng cô sẽ rời anh mà đi lâm cảnh nghi buồn bã trợn mắt nhìn đường trá ba lô của tôi đâu rồi Màu đồ đây cho tôi đường trá nghe xong thì ngan ngoãn đem ba lô đưa cho cô lâm cảnh nghi từ trong ba lô lấy ra giấy thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của đường trá tiểu sái ký tên của mình vào rồi sau đó đem trả lại cho anh đây từ nay về sau hãy chúng ta cắt đứt quan hệ đừng tiễn gì hẹn gặp lại mà không chính là vĩnh viễn không gặp lại nói xong cô đèo ba lô trên lưng cũng không quay đầu lại mà chạy mất rằng đường trái nhật tờ đơn ly hôn rơi ở trên mặt đất mà lòng ngối hận vô cùng đều là do anh ai bảo anh không thể chịu đựng được sự lừa gạt của cô nên mới nhất thời xúc động gây ra sai lầm lớn như thế hiện tại nước phàm đã không còn là vấn đề trở ngại giữa bọn họ đã biến mất thế nhưng anh lại làm hỏng tất cả làm cho tiểu khải nhí tức giận bỏ đi ảo não đấm vào đầu mình anh nhìn tờ đơn xin ly hôn kia anh còn muốn ly hôn Thế nhưng Tiểu Khải Nhi đã ký tên lên tờ đôn xin luôn hôn rồi Cô thật sự là không cần anh nữa rồi Lần này là chính tay anh đã đem hạnh phúc đẩy ra xa Chẳng thể nào trách ai được nữa Anh nên làm cái gì Mới có thể một lần nữa có được trái tim của Tiểu Khải Nhi đây Sau khi mất đi Anh mới phát hiện là mình lúc ấy kích động đến cỡ nào Cho dù Tiểu Khải Nhi không mang thai Cho dù cô lừa gặp anh Cô cũng chỉ là vì muốn anh yêu cô Vì có thể được cả cho anh Hiện tại, anh kiến Điều Khải Nhi tức giận bỏ đi Phải như thế nào mới có thể quên cô trở lại được đây? Lâm Khải Nhi cắp lóc ngồi trên xe taxi Một đường chạy thẳng về phía sân bay Nếu đường trạch đã không phải là nhà của cô Cô ở lại Canada còn có ý nghĩa gì chứ? Không có anh Cô không muốn ở lại chỗ này nữa Cô muốn trở về nhà Trong lúc bất trợt thật là nhớ tới cha mẹ Thật là nhớ tới ông bà Còn có tiểu ấp ma lâm ngạo phong kia nữa Cô muốn về nhà, về nhà tiền mẹ để kể ra hết nỗi bất ức của mình. Tên đàn ông ngu ngốc kia, cô sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. Ai bảo anh làm đặt... to? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net